Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay, xin mời quý thính giả cùng với Nguyễn Huy đi tiếp bộ Cô Dâu Hải Thần, của tác giả tịch hạ. Tập số 2, xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Suy cho cùng, Tô Mục Dương cũng không phải loại ác bá gì. Hắn đã tha cho xà tinh một mạng, Sau khi xà tinh đi rồi, hắn mới gọi một con sóc chào dọn dẹp đám nhẹ nhụa thanh tuổi của xà tinh để lại trong phòng. Mặt trời còn chưa ló dạng, Tô Mục Dương đã đưa Vũ Sơ Yến xuống núi. vốn dĩ Tô Mục Dương muốn đưa về tận nhà, nhưng Vũ Sơ Yến ngại người ta dị nghị. Thành ra chưa xuống tới chân núi, đã xua Tô Mục Dương quay về. chỉ là không ngờ rằng, xà tinh kia không những không biết ơn, Mà còn trắng trợn bắt người Ngay dưới chân núi Khẩu thân Vũ Sơ Yến Bị xà tinh quấn kéo đi sành sạch Khi về đến động của nó Thì cô đã bầm dập cả người sa động nằm ngay dưới chân núi Giáp với mặt biển Đường xuống trơn trợt Đúng kiểu dành cho rắn bò Loại đường rắn bò ấy kéo dài khoảng một cây số Thì đến cửa động Vũ Sơ Yến máu mũi máu mồm lẫn lộn Nhưng vẫn còn hơi sức để kinh hãi Đúng là con người ở trên mặt đất Hoàn toàn không biết bên trong lòng đất tồn tại thứ gì Hai bên cổng lớn của động Là tượng hai con trắng lớn Hình dáng giống như loại mà Vũ Sơ Yến đã thấy đêm hôm qua Nhìn lại con trắng đang quấn lôi mình Con này hình dáng cũng giống như thế Nhưng vẫn chưa một sừng Có lẽ đây là con non Hoặc tay sai chuyên chạy vặt cho bọn kia Hai tượng rắn chàm chỗ vô cùng tinh xảo Màu sắc sinh động hệt như rắn thật Hai con vào mặt với nhau Trên miệng mỗi con đều ngậm một mảnh da Dăng qua hợp thành một tấm biển chi tiết là trên đó khắc toàn cổ ngữ Vũ sơ yến có nhìn đến lội hai mắt ra ngoài đi nữa Thì cũng chẳng biết trên đó trút cuộc viết cái gì Con rắn chỉ dừng lại một chút Thì bất tình linh tiếp tục bò đi Vũ Sơ Yến thưởng nó sẽ lôi vào chỗ trắng chúa Nào ngờ nó lại lôi một đường vào bên trong vách núi Bên trong lòng biển lại có vách núi Thật là kỳ diệu Qua mấy con suối Yến, cả người ước như chuột lột Lại qua mấy vách núi nhỏ Cô cảm nhận sương sườn dường như đã gãy cả rồi Cuối cùng Sơ Yến bị ném xuống một cái động Một tiếng tổn phát ra Cô vợ đang nằm dưới đầm lầy Con trắng nọ sau khi ném cô xuống Thì quay đầu đi một đường câu lờ ngờ thấy lạ Nếu nó bắt đầu để lợi dụng Thì hẳn phải đem vào chỗ trắng chúa Đằng này nó căn bản không xem cô là con người Mà chỉ là một loại gia cầm gia súc nào đó mà thôi Nghĩ lại Lúc cô bị bắt cũng là bất thành lệnh Trời ạ Có khi nào cô bị xem là con mội hay không cá người đau nhất Vừa lạnh đến không còn chút sức lực nào Nếu như hôm nay thật sự phải làm mồi cho rắn ở đây thì cô thà đêm qua chết ở trong phòng mình cho rồi. Vũ sợ yến chống tay xuống sình lầy để lấy đà ngồi dậy thì cô như chạm phải thứ gì đó là một vật cưng cứng. Dù bụng bảo trà không được đem thứ đó lên nhưng mà bàn tay căn bản không biết nghe lời. Cứ như thế cô đem lên được một khúc xương. Đem vội khúc xương cô kêu lên không thành tiếng Nơi đây đúng là hố thức ăn của bọn trắng rồi. Đầu ốc cô đang bảo cơ thể, nếu như còn chưa tàn phế thì mau đứng dậy mà chạy đi. Nhưng mà tuy rằng cô chưa đến nỗi tàn phế thì cũng đã quẹ không ít, việc chạy là không thể nào. Không chạy được thì bỏ lết, cô cố gắng chống chọi đứng lên. Ai ngờ vừa mới đứng lên đã xảy chân té vào cái hố nào đó. Lần này thì ngã đau tới mức đầu óc cũng mụ mị luôn Chẳng biết qua bao lâu mới tỉnh lại Thứ đầu tiên cô cảm nhận được Là mùi hôi thối sọc vào trong mũi Mùi hôi thối kia không gì tỏa nổi Giống như mùi sát chết thối rửa Động lại từ năm này đến tháng nọ Cô đứng lên được Vì chỗ này bây giờ là mặt đất Trên mặt đất chỉ có cỏ dại và sương mù Đây là chỗ quái nào chứ Cô đứng chống nạnh Cô nhăn mặt nhịn cơn đau Từ chỗ cái chân truyền đến Xương sườn vẫn chưa gãy Nhưng chân phải của cô dường như sắp gãy rồi Xung quanh sương mù dày đặc Cô nhịn lên đầu Không thấy rõ là thứ gì cả Chẳng lẽ cô rơi từ trên đó xuống sao Vậy chẳng khác nào làm ma Trong cái động này rồi Vụ sơ yên Một giọng gọi lanh lãnh từ phía sương mụ trước mặt Cô cảm giác nhìn về phía đó Rồi gặn hỏi Ai vậy? Lại không có tiếng trả lời Nhưng giọng nói ấy lại kêu tên cô một lần nữa Mặc kệ Dù gì cũng chết Chỉ bằng chết cho rõ ràng một chút Cô nhìn thấy bên cạnh có một nhánh cây khô Thế là cô cả nhắc đến nhặt lên làm gãy chóng Chỉ là cô không biết cái thứ mà cô đang làm gãy, không phải là nhánh cây, mà là xương sống của một loài vật nào đó. Cứ thế tiến về phía trước, cực nhọc đi được một lát. Cuối cùng cô cũng nhận ra một điểm khác thường. Ở trong cái động sương mù này toàn là xương sọ. Có cái trời ra như xương người, có cái còn nguyên một loài vật to lớn nào đó. Đến đây sợ yến nuốt Khan một cái, nhậm tính quá trình bị ăn thịt. Sau khi bị ăn thịt trên kia Xương sẽ rơi xuống đây Chỗ này chính là hầm mộ Cũng không đúng Vậy những bộ xương sọ của động vật Vẫn còn nguyên vẹn kia thì sao Không giống bị ăn thịt chút nào Có khi nào bên trên Và bên dưới này Là hoàn toàn khác nhau Vậy thì dưới này là cái gì Phụ sơ yên Lại nữa rồi Cái giọng bán nam bán nữ ấy đã cắt rất mạnh suy nghĩ của cô. Khung cảnh này, tiếng kêu này, cô không thể không liên tưởng tới mấy con quỷ trong truyện liêu trai. Không chỉ cô ở dưới cái hố chung sát kỳ cứng, mà ngay lúc này, cái hang trắng bò của sa động đã bị tô một dương đập nát như người ta phá hàng bắt cá. Mấy con trắng nhỏ, lũ tai sai con nào con nấy ra sức tháo chạy thuộc mạng. Một con trắng vừa bò vừa lết vào trong tổ đường Mà lắp ba lắp bóp nói Xa hậu, sơn thần, sơn thần Xa hậu đang ở trong bộ dạng con người Cô ta nằm ưỡng dài trên ghế Tức giận quát Sơn thần cái gì? còn không nói rõ ta cắt lưỡi của ngươi đó Sơn thần Ngài ta đã phá hổng lối vào động rồi Sau khi nghe xong câu đó Xa hậu suýt là nhảy khỏi ghế Cô ta đập lên thành ghế cái rồng Rồi nói sao vương đâu Bấm xa Sa hậu sao vương đã xuống hải cung rồi Trắng báo cáo vừa nói vừa trung Đến liếu cả lưỡi Xa hậu đứng phát dậy Chửi động lên Cái thằng ngu ngốc đó Xuống hải cung nịnh bờ cái gì Người ta đã đến tận cửa đập nhà rồi kìa vừa nói xong Cô ta biến thành thân trắng Thoát cái đã bỏ mất tâm Tô Mục Dương đập nát cái lối dạo Hiện giờ hắn đang đứng đối diện với cổng lớn của xa động Xa hậu bò ra Cô ta đứng bên trong cổng Xà xà lên mấy tiếng Tô Mục Dương Quốc cạnh cây trên tay Vào tấm bản khắc cổ ngữ kia Hóa ra là có kết giới Nhánh cây va vào kết giới Tạo ra một tiếng nổ lớn Xa hậu bên trong mau mau cuộn tròn lại Không dám ngẩn đầu lên Nổi tiếng người đi Từ một dương nhìn xà hậu đang dần dần trở lại hình người Trong các loài vật tu thành người Dường như chỉ có hồ ly và sa tộc là xinh đẹp Mà xà hậu này là loại xinh đẹp tuyệt trận Cô ta mặc váy đỏ, tóc chạy thước tha, dung mạo tuyệt đẹp Nếu như không phải cái mùi hôi tanh phát ra từ trên cơ thể của ta Người ta còn tưởng cô ta là tiên nữ hạ phạm nè Sơn thân ha, đây là hải giới Ngài công thủ không oán tới đây đập phá Ngài thật sự muốn trở mặt với hai thần sao? Xem ra cũng không phải là tiếng người Tô Mục Dương nghĩ như thế Nhưng miệng lại nói Xà tộc các cư bắt cóc người của bộn thần Chỉ cần bao nhiêu đó thôi bổn thần có thể săn bằng cái động này của các người Sân thần Ngài đừng có hiếp người quá đáng Tô Mục Dương không chịu nổi cái bầu dạng uống éo của xà hậu Điến Trang mà nói Cầm đi Trước khi bổn thận cắt cái lưỡi của người xuống Ngay lúc này xà hậu đang tức tối dặm chân Thì xà vương bò về tới Hắn tà hóa về thân người Nhìn thấy cái hang của mình bị đập ra tanh bành Thì có chút phẫn nộ nói Sơn thần Ngài nói xà tộc bắt người của ngài Bạn chứng đồng Chúng ta lâu nay không xâm phạm nhau Tại sao ta phải bắt người của ngại chứ? Nói như thế... Hắn là xà vương không hề biết chuyện đêm qua. Tô Mục Dương đưa tay xuống đất thu thứ gì đó lên. Sau đó hắn vò thành viên trọn... Ném sang cho xà vương. cho nói... Bột ly... Bằng chứng này đã đủ hay chưa? Bột ly bắt lấy viên trọn... Cẩn thận đưa lên mũi ngưỡi. Chỉ thấy sắc mặt của hắn ta... Càng lúc càng tệ đi. Tô Mục Dương trong lòng không còn chút kiên nhẫn nào. Nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra thờ ơ hỏi. Bột ly ngửi rất cẩn thận. Hắn nói. Sơn thần à. Ta vốn không hề biết chuyện này. Chứ sợ là rắn con lúc bắt mồ về đã bắt nhầm người của ngài. Chứ vậy đi. Ngài chở đây. Ta sẽ đưa người của ngài về nguyên vẹn. Bục Ly vừa nói chờ cẩn thận nhìn sắc mặt của Tô Mục Dương. Hắn biết Tô Mục Dương xưa nay không hề có chút dục vọng nào. Càng đừng nói tới dung dưỡng một người phụ nữ. Nhưng người phụ nữ này hương vị thật sự có chút kỳ lạ. Chỉ là hắn vẫn không ngửi ra kỳ lạ ở chỗ nào. Vì sự an toàn của xa tộc, hắn vẫn nên cẩn thận thì hơn. Không ngờ rằng Tô Mục Dương không làm khó làm dễ, lập tức gật đầu. Bục Ly bán tính bán nghi. Ly bán tính bán nghi. Nhưng cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều Dù sao sân thần này có Đức Hiếu sinh Chuyện này cũng không hẳn là kỳ lạ cho lắm Ai ngờ đâu một Ly vừa mới quay lưng thì Tô Mục Dương đang ngồi xổm xuống Hắn đưa bàn tay xuống đất Không quá nửa phút Đã nghe tiếng xà xà vang lên thảm thiết Mục Ly giật mình quay lại Hắn nhận ra muội của con trắng đang nằm chết dưới đất Chính là con trắng đã kéo người phụ nữ kia vào đây Nếu nói Mục Ly đang nuốt khang Thì có hơi mất mặt cho xã Vương Nhưng thật ra là hắn đang nuốt Khan Tô Mục Dương này không nói mà làm Như thế mới đáng sợ Sau đó đương nhiên Cổng lớn xà động mở toan Đón sơn thần đại nhân vào Tô Mục Dương vừa vào trong Đã một đường chạy tới chỗ đầm lầy chứa đồ ăn Mùi hương của Vũ Sơ Yến đến đây đã chứt Hắn lạnh mắt nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm trong vô vọng. Một lý giờ này mồ hôi đã trơi mấy giọt tranh trắng. Nhân chứng vật chứng đã rõ ràng như thế này. Tô Mục Dương không biết sẽ làm ra chuyện gì tiếp theo đâu. Những đốm lửa xanh ma trời đang dẫn đựng. Vũ Sơ Yến đang bị thôi miên, chống ghệ chậm chạp đi vào. Trong lòng cô lúc này trống trỏng, cô đơn và tuyệt vọng. Cô mong có thứ gì đó có thể cứu trội linh hồn của mình Nhìn những đốm xanh như những tia sáng sôi lối Cô càng cố gắng đi nhanh hơn Mặc cho cơn đau đang dậy xéo bản thân Càng vào sâu Vũ Sơ Yến càng cảm thấy khó chịu Thay vì cảm giác thoải mái Như sắp được giải thoát như lúc đầu Thì bây giờ hoàn toàn ngược lại Ngay lúc này Lưng đột nhiên nóng trăng Cô cảm nhận được chi thuần luồng kia lại bắt đầu cuộn tròn bò trên lưng của mình. Để nào nó đã bảo vệ cô. Vũ sơ yến sợt tỉnh. Nỗi tham sống sợ chết trong cô lại trỗi dậy. Cô nhìn xung quanh cảnh vật. Toàn là những bộ xương có hình thù kỳ quái. thậm chí có cái còn sót lại chút thịt trên khuôn mặt kinh tổm. Có cái chỉ còn hai bàn tay ló móng dài sọc. Có bộ xương như một con quái vật to lớn nào đó Nhưng thứ dọa cô nhất Chính là hình nộm Được vẽ theo kiểu Hát cải lương thời xưa Những hình nộm ấy không phân nam nữ Mặt mũi vàng vệnh như ác quỷ Cứ cách mấy mét lại có một hình Ở trong sương mù Nước nhỏ lên những khuôn mặt ấy Càng thêm sống động Bủ sơ yến quên cả nỗi đau đớn gậy chân Hét toán lên Cho quăng bỏ gậy Mà quay đầu chạy đi Nhưng đã muộn mất rồi Dưới chân cô có vật gì đó kéo lại Vũ Sơ Yến nhìn xuống Thấy những sợi chỉ đỏ đang quấn chặt cổ chân của mình Ngẫn đầu nhìn lên Một con vật to bằng con dây núi Chỉ có ba chân Và một con mắt Đang trần trần nhìn cô Nhờ lúc chi thuần luồn trên lưng Vũ Sơ Yến phát sáng Mà Tô Bục Dương cảm nhận được Sau khi Mục Ly dọn được một con đường, Tô Mục Dương khẩn trương nhảy xuống. Mục Ly đã ở trong xà động này mấy trăm năm, nhưng hắn còn không biết dưới đầm này lại có thêm một cái động nữa. Nếu như không phải dưới trướng hắn có phản độ trắng canh cửa ngủ gục, thì kẻ dưới động này hẳn phải rất lợi hại, có thể lọt qua được khỏi tầm mắt của hắn. Hai mắt Tô Mục Dương rất sáng, nhưng không ngờ sương mù trong động này có độc. Có thể là mù tạm thời Vừa xuống tới nơi Hắn đã có thể dội mắt tới chỗ con thú kia Lúc một ly nhảy xuống Đã nghe hắn nói Thú dẫn hộn Thú dẫn hộn sao Chẳng lẽ là ác thú Của thực hồn quỷ Loại thú này to bằng dây núi Có ba chân và một con mắt Con mắt đó Nhìn vào mắt ai Linh hồn người đó sẽ đi theo nó Nói cách khác Nó giống như âm sa dẫn hùng của địa phủ Nhưng loại thú này chẳng phải đã mất tích cách đây hơn ngàn năm hay sao Không thể nào Một ly chán nạn nói Tô Một Dương nhận ra đôi mắt của hắn Đã mất đi vài phần ánh sáng Nhưng có lẽ cũng chỉ tới đó mà thôi Dù sao hắn cũng là hồ ly ngàn năm Chút xương độc làm sao có thể làm khó hắn Thấy một ly chán đến tận chân Tôi Mục Dương quát mắt nhìn hắn nói Mục Ly Thú dẫn hồn trong địa bàn của Nghi Trách nhiệm này Nghi có cánh nội hay không đây Tuy rằng Mục Ly không biết quá khứ sâu xa Của hai vị thần Và thực hồn quỷ kia Nhưng hắn ít nhất biết được Nó là kẻ thù của bọn họ Kẻ thù lớn nhất Thù không đội trời chung của hai thần Mà nay Thú dẫn hồn xuất hiện tại nơi này Chỉ sợ rằng Đây là xạo huyệt của thực hồn quỷ. Thực hồn quỷ bắt người phụ nữ của Sơn Thần lại trốn ngủ trong địa bàn của hải thần. Một khi hai vị thần này nổi giận, Sơn Thần cào một cái, hải thần cắn một cái, chắc thân trắng của hắn nát nhự như tương, chết rồi còn không thể siêu sinh nổi. Một nhánh dây leo xuất hiện trên tay tôi một dương, hắn vung một cái, Chỉ trong chớp mắt đã nghe tiếng ché lên đào đầu nhất tại Thú dẫn hồn bị tô mục dương quấn dây siết ngang cổ Giờ đang tra sức chống lại Sợi dây leo kia cũng không còn là dây leo nữa Mà như là một sợi dây thần Thú dẫn hồn nhe trăng, vơ vuốt Chăm chăm dùng con mắt màu trắng của nó Nhìn dịp với tô mục dương Không tự biết được sức Tô mục dương vừa nói vừa kéo sợi dây Thú dẫn hồn mất đà Bay thẳng dịp với hắn Tô Bụt Dương ló móng vuốt trong tay Móc con mắt kia của thú dẫn hồn ra Chỉ trong một động tác Nhanh đến nỗi Mục Ly không kịp nhìn thấy cái gì Mục Ly nhìn xuống tay Tô Bụt Dương Thì thấy tay hắn sạch sẽ trắng tinh Không thấy một móng vuốt nào Sau khi nhìn thú dẫn hồn nằm la lối dưới đất Tô Bụt Dương lại nhìn Mục Ly Người không định của người sao Mục ly vẫn còn hoang mang Vì sao tô mục dương Lại bắt hắn xong pha dọc phía trước Thì từ phía sau lưng Đột nhiên có một luồng sức mạnh Lạnh lẽo vút qua bọn họ một cái <cười> Hai thần Mục ly không đợi sai khiến Đã vội biến thành rắn bò theo Tô mục dương vẫn đứng yên Tại chỗ mà nhìn Hắn thấy mục ly vừa bò vào chỗ sương mù dày đặc Thì đã văn trở ra Ngay với chân mình Hiện lại thành người Một ly tự dưới đất ngước lên nhìn cho vội lăng sang một bên tránh né Nhưng tôi một chương dường như không quan tâm tới Hắn nhỏ dòng Nhả ra ba chữ Lạc trị ngư Rồi chạy biến vào trong đương nhiên một ly không dám vào tiếp Hắn ngay cả tuổi của thú dẫn hồn còn không bằng Càng không biết thật hồn quỷ kia Có hình dạng như thế nào Lợi hại ra sao Chỉ tính đến việc nó ở trong xà động của hắn Xây một cái xào huyệt như thế này Ăn hết bao nhiêu Một ly không nghĩ tiếp nữa Hắn quyết định cố thủ ở đây Chờ xem hai vị thần kia Tô Mục Dương chạy thoáng một cái Đã chạm tới một cánh cổng Sơn mụ ngày càng dày đặc Đôi mắt sáng của hắn có chút khó chịu Nhưng mũi vẫn rất thính Hắn ngửi ngửi Sau đó quyết định bám theo lạc trị ngư Chạy vào bên trong cánh cổng Bởi vì tôi bột dương chạy quá nhanh Hắn căn bản không kịp nhìn xung quanh phía sau cánh cổng như thế nào Đợi đến lúc dựng gấp Thì đã suýt đụng phải hải thần rồi Hải thần lúc này đang là một con thùn luồn lớn Ngẫn đầu sừng sẩn trong đám sương mù dậy đặc Hiện tại mới thấy Xung quanh cảnh vật sau lớp sương mù kia Toàn là những đốt xương sổ Được nối lại với nhau bằng những sợi dây màu đỏ Những bộ xương ấy được vẽ bên ngoài Hình thù những hình nộm hát bội Nhưng vẻ mặt Là dữ tận Giống hệt như quỷ sai địa ngục Trong bụng của thật không quỷ Vụ sơ yên Tô Mục Dương đã nhận ra Hai người đang đứng bên trong bụng Của thật khổng quỷ Hắn đoán rằng Vũ sơ Yến Cũng sẽ bị nuốt căn người vào đây Bởi vì trên người của Vũ sơ Yến Có bí mật Nên thật khổng quỷ sẽ không thể ăn linh hồn cô được Ai ngờ dự định đi tìm Vũ Sơ Yến Thì bị hải thần vương vây ngăn lại Tô Một Dương Người đến đây góp vui có đúng không? Nhưng ta nói cho người biết Á là của ta Tao phải đứt thần giết chết ả Ta không tranh với ngươi Ta chỉ cần tìm người của ta Còn ả Cứ tự chơi đi Tô Một Dương Ngươi có dục vọng rồi Nghe Lạc Trị Ngư nói như vậy, Tô Mục Dương cận lại, Dục vọng sao? Có phải hàng ngàn năm nay, Hắn là kẻ không có dục vọng, Vũ Sơ Yến là dục vọng của hắn sao? Tô Mục Dương giống không phải loại mưu tính sâu xa, Mọi việc hắn làm đều rất bình thường, Nhưng lúc hắn vừa định chạy đi cứu người, Thì lại ngửi thấy Lạc Trị Ngư, Rất là không đúng, Lạc Trị Ngư trước mắt hắn vô cùng mờ ảo, Thậm chí dị năng cũng không còn bao nhiêu Như thể thân thể phân tán Không hoàn chỉnh vậy Lạc trị ngư à Ngư không được bình thường Lạc trị ngư không thèm quay đầu thuần luồn Nhìn tô mục dương Ngạo mạn mà nói Dù không bình thường Ta vẫn có thể giết hạt Lạc trị ngư vừa mới dứt câu Những sợi tơ màu đỏ Từ đâu xuất hiện dưới đất Rồi cuốn quýt quấn lấy hai người họ Tô Mục Dương trở mình một cái Biến thành hồ ly trắng chính đuôi to lớn Bốn chân hắn nhanh thoang thoát Nhảy qua mặt đất Dùng đuôi đánh trả những cái sợi tơ kia Nhìn Lạc Trị Ngư đang thông tả bơi giữa đám sương mụ Không hề hấn gì Tô Mục Dương vẫn còn tâm trạng chọc hắn Lạc Trị Ngư Ta trèo lên lưng ngư nha Cút đi Đừng có đặt mấy cái chân bẩn của người lên lưng ta Lạc Trị Ngư đang nhả ra những loại bột độc Để làm vụn dây thơ Nghe Tô Mục Dương nói vậy Thì không thể không cục tính trả lời Vậy mà Tô Mục Dương Còn định chọc hắn thêm nữa Mai mà lúc này Đã nghe thấy một tiếng bán nam bán nữ vang linh Các người Có muốn được chôn cùng một huyệt mộ hay không? Lạc Trị Ngư vung đuôi Quất một cái mạnh vào Làm cho đám hình nợm xương kia vỡ ra tan tạnh Hắn nói Mũ già Ta chôn mũ với hắn một khuyệt từ đợt Hắn ở đây Chỉ Tô Mục Dương Người ta đã không ưa ra mặt Mà Tô Mục Dương vẫn còn giỡn nhây Mũ già Tới đây đi Ta cũng muốn thử cảm giác nằm chung với lạc trị ngư kiêu căng kia lắm Thật đáng thương cho vụ sơ yến Rõ ràng là giàu cuốn cô Mà bây giờ thành ra hai bọn họ Đang đông đưa với nhau Là ai nói tôi một dương này Làm người ngay thẳng Không có dục vọng Chẳng qua dục vọng của hắn xảy ra một cách hiển nhiên Không có mưu tính mà thôi Chính là vào lúc này Hắn đang làm phân tâm thật khổng quỷ Mục đích là để ngửi ra vị trí Của vụ sự yến Hắn xưa nay không muốn giết chóc bừa bãi Nếu như không có thù lớn với hắn Hắn cũng không sát sinh Thật không quỷ tức tối phát điên khi bị hai bọn họ đùa dẫn. Bà ta hét lên một tiếng, bỗng dưng xung quanh toàn những cái đầu lâu đi trên những ống chân xương xấu xông vào. Đuôi của tô mục dương vô cùng lợi hại, giờ thoáng cái đã vỗ nát mấy mớ xương xấu kìa. Hắn nhìn thấy những sợi tơ đỏ đang vụn về gơm xương lại, tức thì ngoạm ngay vào sợi tơ. Tô mục dương nương theo, chạy vọt một cái vào đầu sợi tơ. Thực khổng quỷ đang nắm ở đầu sợi tơ điều khiển đám xương kia Nào ngờ Tô Mục Dương vào tới nơi Phát hiện toàn là hình nộm phân thân của bà ta Chính vậy rồi Tô Mục Dương xoay đầu chạy Tức thì bị chính cái phân thân của thực khổng quỷ Nắm chính cái đuôi của hắn lại Tô Mục Dương xoay thân biến thành người Biến trong một sợi dây trên tay quất vào phản đoạn Những phân thân kia đều làm bằng sợi tơ Lẽ ra phải nắm đuôi của tô mục dương trất chặt Nhưng chỉ tiếc là hắn biến thành người quá nhanh Mấy hình nợm kia tới ngửi Còn chẳng ngửi được Huống chi là nắm lấy Sợi dây của tô mục dương quất chào Đám hình nợm kia bám vào lôi kéo Lạc trị ngư lúc này vào tới Hắn co đuôi Quất cho đám hình nợm một cái Bọn chúng trích lên thảm thiết Rồi nát như vỡ vụn ra Dây tiếp theo Hai bọn họ bị những mảnh vùng ấy Biến thành xương độc Tản cả trở mặt Lạc trị ngư không hề hấn gì Nhưng tô mục dương đang ở bản thể con người hết phải xương độc Làm hắn cáo điên Mà quay sang đạp cho lạc trị ngư một cái ừ, Con cá điên này Lạc trị ngư không đánh trả Hai bọn họ đồng thời nghe thấy Từ bên ngoài làng xương độc Có âm thanh đang đến gần Những tiếng bíp bíp quái lạ, không rõ là của loài vật nào phát ra. Thật khổng quỷ này đúng là nuôi quá nhiều ác thú, bọn họ đánh mãi một hồi, vẫn chưa đánh được đến chân bà ta. Tiếng bíp bíp kia càng lúc càng đến gần, trong đám xương độc vây kính lại, khó có thể nhìn ra được bên ngoài. Tô Một Dương lúc này có chút nôn nóng, xem ra hắn đã coi thường thật khổng quỷ. Bây giờ hắn đang lo lắng cho sự an toàn của vụ sơ yến Dù sau nãy giờ Hắn vẫn chưa ngửi ra được cô đang ở đâu Lạc trị ngư nãy giờ vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần Bây giờ đột nhiên mở toan hai mắt Hắn vẫy đuôi Nghiến trăng mà nói ừ, Về giả thú Tô Mục Dương chấn động Về giả thú Loài thú đã giết chết mẹ của Lạc trị ngư Nhìn Lạc Trị Ngư vọt khỏi tầm mắt của mình Tô Mục Dương vội chạy theo Xưa nay thứ làm cho Lạc Trị Ngư kích động nhất Chính là cái chết của mẹ hắn ta Hai loại thú ấy xuất hiện trên đời một lần nữa Nếu không tiêu diệt nó Thì hắn không phải Lạc Trị Ngư Tô Mục Dương cảm nhận rõ ràng Lạc Trị Ngư bây giờ vô cùng yếu ức Không biết có thể đối phó nổi với bọn chúng hay không Dù cho có không thích hắn Nhưng Lạc Trị Ngư là khuyết mạch của hải tộc. Tô Mục Dương vẫn sẽ giúp đỡ hắn. Cẩn thận. Tô Mục lên một tiếng khi sắp chạm mặt với phệ giả thú. Hắn phanh gấp. Trên tai không biết từ lúc nào xuất hiện cho một cây quạt. Hắn đưa quạt chĩa lên khuôn mặt. Từ phía đối diện có vô vàn sợi tơ màu tím thẳng vào quạt. Phệ giả thú, loài ác thú thời cổ giết người bằng cách phi từ Do các mạch máu trên mặt người khác Nỗi cách khác Nạn nhân chết dưới tay nó Sẽ ở trong tình trạng Khuôn mặt đầy những lỗ nhỏ chi trích Tô Một Dương đứng yên Tại chỗ đỡ đòn Hắn nhìn sang bên kia Lạc Trị Ngư bị đòn tấn công y như hắn Có hai con phải về thú sao sau chưa nghe qua bao giờ như vậy Lạc Trị Ngư không đỡ đòn Bây giờ có hàng ngàn sợi tơ tím Đã chăm đầy từ đầu đến đuôi của hắn Lạc Trị Ngư xoay tròn thân, xoay một lúc thì những sợi tơ tím như bất tận kia cũng đã hết. Những tiếng bíp bíp kéo dài thê lương như đàn đào đấn. Lạc Trị Ngư vương mình, tơ trách không còn một sợi, một con vệ giả thú từ đâu trên không trung trôi phạch xuống. Quá trà đám tơ kia đều là từ trên đầu của nó. Bây giờ Lạc Trị Ngư phá hết đám tơ, vệ giả thú không còn đầu nữa. Phệ giả thú tướng mạo xấu xí vô cùng Đầu và mặt của nó đều là một mớ tơ màu tím làm thành Không có mặt mũi Thân lại như một con trắng bị bông tróc bộ da Lại có bốn chân ngắn củn Vì vậy cho nên nó rất oán ghét những ai có khuôn mặt và tướng mạo xinh đẹp Mấy ngàn năm trước về giả thú hoành hành thế gian Giết chóc không biết bao nhiêu người Nhưng không lâu sau đó Lại đột nhiên biến mất một cách kỳ lạ À, người dám giết con của ta Cái tiếng bán nam bán nữ của thực hồn quỷ lại vang lên Tô Mục Dương một phút lơ lạ Đã bị con phệ giả thú còn lại làm bị thương Hoặc của Tô Mục Dương có thể chống lại tơ của nó Nhưng hắn đã che lệch khuôn mặt Cho nên bây giờ trên mặt bị đâm mấy lỗ Tô Mục Dương, ngươi là Hồ Ly Lời nói của Lạc Trị Ngư Như cảnh tỉnh Tô Mục Dương Phải rồi Hắn chính là Hồ Ly Năm xưa mẹ của Lạc Trị Ngư Cũng là dòng dỗi Hồ Ly Bà ấy có một nửa là con người Lạc Trì Ngư nhắc nhở hắn Hồ Ly có thể bị phệ giả thú Giết một cách dễ dàng Điểm yếu của Hồ Ly chính là da mặt Loại da mặt xinh đẹp Tô Mục Dương ló móng bút Nắm chặt đám từ tím kia Từ từ biến thành Hồ Ly Vệ giả thú thấy anh em của nó đã chết. Nó điên cuồng nhả tơ vây lấy tôi một dự. Tôi một dương chính cái đuôi đều hoạt động không ngừng nghỉ. Chỉ trong chớp mắt, vệ giả thú còn lại đã bị đuôi của tôi một dương nghiền nát. Ngay lúc này, một tiếng trích vang vọng lên, làm cho không gian gần như trung chuyển dữ dội. Tôi một dương và Lạc Trì Ngư đau đầu nhức tay Cả hai đồng thời nhắm dịp phía âm thanh kia mà tấn công. Một cảm giác như bị đẩy đuổi Trước mắt sương độc không còn dậy đặc nữa Bọn họ đã trời khỏi bụng Của thực hồn quỷ à, Các người dám giết con của ta Sơn thần Ta giết người phụ nữ này của ngươi Tô Mục Dương quay đầu Phản chiếu trong đôi mắt đỏ của hắn Là bóng của vụ sợ yến Cô cả người mềm hoặc Đang bị treo trên sợi tơ đỏ Các người cô đau nhất đến cực hạn Cảm giác như đang ở trong địa ngục Mơ hộ nghe thấy có người gọi sơn thần Ánh mắt cô mờ mịch Dỗ về phía trước mặt Trong làng sương mờ ảo Cô chỉ nhìn thấy những cái đuôi màu trắng Tuyệt đẹp hiện ra Thả người Từ một dương nói như vậy Thật không quỷ đột nhiên cười lên ha hả <cười> Sơn thần Ta không phải người Lạc Trị Ngư đang hồi máu điên Hắn cầm gừ mấy cái rồi mới nói tôi Mục Dương Nếu không có ý định giết hả Thì cút sang một bên Nói xong Lạc Trị Ngư toan xong đi Thì bị Tô Mục Dương ngoạm đuôi kéo lại Chờ một chút Hai thần Trước khi ta tiễn người đi theo mẹ của người Ngươi có muốn nghe câu chuyện của năm đó hay không Ừ Lạc trị ngư bị cản lại con nghe thật khổng quỷ khích bác Hắn nói Bộ nhà ngươi đừng có đánh trống Cầm miệng vô đi Đúng lúc lạc trị ngư nói Tô Mục Dương đã nhả đuôi hắn ra Co chân phi tới chỗ vụ sơ yến Nhưng còn cách xa tầm 1 mét Hắn đã bị kết giới đánh văn trở ra chuột tới bên cạnh lạc trị ngư Phủ sơ yến kêu lên một tiếng Máu từ khóe miệng của cô chảy ra rộng rộng tô Mục Dương ngửa mặt lên trời hú một tiếng dài Hai mắt đỏ trực đến đáng sợ Hắn lại chạy vào Từ phía trước mặt hắn tạo ra một đám dây leo chằn dịch Sau khi chạm vào kết giới Đám dây leo ấy đã phá kết giới rồi tan biến Tôn Mục Dương vụt qua kết giới Trở lại hình người Hắn nhìn thấy đôi mắt của thật khổn quỷ Phía sau lưng vũ sơ yến quạt trong tay hắn xòe ra Lộ rõ những con dao nhọn hoắt Trên từng thanh quạt Chỉa thẳng vào đôi mắt ấy Thế nhưng trong một khoảnh khắc Hắn nhận ra nỗi tuyệt vọng Trong đôi mắt của thật khổng quỷ Cuối cùng hắn đã thu hoạt Ôm eo ngang vũ sơ yến Trôi trở ra Nào ngờ vừa quay đầu Tô Mục Dương đã thấy một thứ gì đó bay sượt ngang mặt mình Tiến Kiều thống khổ phát ra từ phía tật khổng quỷ Hắn ngoảnh lại Nhìn thấy lạc trị ngư từ một cây gậy xương Trở lại thành thuần luồng hang động bắt đầu sụp đổ Tô Mục Dương cấp trúc bế phủ sư yến chạy ra ngoài Chưa đến bên ngoài bãi xương độc Những bộ xương kia bây giờ giống như đang sống lại Bọn chúng bắt đầu mọc lại da thịt Mắt mũi Nhưng chung Quy Bọn chúng chết cũng đã quá lâu rồi Linh hồn lại bị quỷ giữ ăn nhiều năm như vậy Làm sao có thể tử tế sống lại cho được Bộ yến lúc này đã tỉnh táo trở lại Cho dù thân thể bầm dập Đến không nhúc nhích được Nhưng thần trí rất tỉnh táo Chỉ tiếc lúc giữa mới tỉnh táo trở lại Đã phải thu vào trong mắt Những thứ không thể nào quên được Những bộ xương bây giờ Bắt đầu nối lại với nhau Sau đó từ từ một ra da thịt lông lá Nhưng con thú thì hình thù Quái dị Những hình nộm giờ bắt đầu di chuyển Giống đã đáng sợ Giờ càng đáng sợ gấp mấy lần Kỳ thực Trong mắt Vũ Sơ Yến Bọn chúng lúc này chẳng khác gì ma quỷ Tô Mục Dương vừa bế cô Vừa phải xử bọn chúng để mở đường Vũ Sơ Yến quên luôn cả việc Tại sao Tô Mục Dương lại trở nên lợi hại như thế Chỉ là ngay lúc này Cô bớt chắc quay đầu lại phía sau Tìm kiếm một thứ gì đó Chỉ là theo bản năng mà tìm kiếm Không ngờ nhìn thấy được một con thùng luồng cực lớn Đang tương tích đầy mình Thuồn luồn nọ giống với cái tượng Mà cô nhìn thấy bên trong đền hải thần Nó bay rất chậm giữa đám sương độc Sau đó lại ẩn ẩn hiện hiện Ra thành hình người Cho dù hình người đó vô cùng mờ ảo Nhưng cô lại cảm thấy có chút quen thuộc Chỉ tiếc là không thấy được diện mạo hoàn chỉnh Tới đây Vũ sơ yến hò Khan mấy cái Cánh tay trái giống bám trên lưng tô một dương Bây giờ đã tuột xuống Lạc trị ngư ở phía sau Nhìn thấy trên cánh tay vụ sư yến Xuất hiện một chiếc vòng ngọc quen thuộc Hắn bất giác kêu lên một tiếng mẹ Hắn nhận ra chiếc vòng kia Là di vật của mẹ hắn Để lại làm sinh lễ cho cô dâu của hắn Chiếc vòng đó kỳ thật quý giá Dùng 12 viên ngọc trai vạn năm Nung chảy rồi đút thành Trước kia mẹ hắn đeo trên tay Sau khi mẹ hắn mất Đã được để lại cho con dâu Nhưng nó chẳng phải vẫn ở hải cung sao Sao lại nằm trên tay người phụ nữ kia Mãi lo giết thật khổng quỷ Bây giờ hắn mới nhận ra Người phụ nữ đeo vòng ngọc kia Đang giữ vẫn ngọc vẫn ngọc Vòng tay cô dâu Tô Mục Dương Đây là cái mớ hỗn độn gì đây Lạc Trị Ngư không còn sức nghĩ nữa Hắn vì dồn hết sức lực để giết thật khổng quỷ Mà bây giờ hắn sắp thành cô hồn dạ quỷ luôn đây rồi Bây giờ trong đầu của hắn Cô dâu gì đó không quan trọng bằng vẫn ngọc Nhưng hắn vẫn không thể nào làm hại người có mệnh cô dâu Chuyện này làm Lạc Trị Ngư sắp tức điên lên luôn rồi Thế Lạc Trị Ngư đã bị thương nặng Đám đông vừa tức dậy kia Như đối khác Muốn sâu xé hắn tra thành thức ăn Tô Mục Dương thấy tình thế không ổn Quay ra gọi Mục Ly Mục Ly nghe thấy tiếng gọi Không dám chậm trễ mà bán mạng bò vào trong Chỉ là không ngờ Đám đông kia không phải muốn ăn sát Lạc Trị Ngư Mà là bò xung quanh Dệt cho hắn một câu chuyện Sau khi Mục Ly đi vào Bọn chúng mới thực sự muốn ăn sát Mục Ly Mục Ly oán trách tô Mục Dương trong lòng Mắn chửi gì cũng đã làm hết Hắn thật là vất vả để kệ hại thần của hắn ra ngoài Sau khi ra ngoài Một ly ném chậu động một mồi lửa Sau đó lắp luôn cái hang động kia đi Lạc trì ngư trở về đền hải thần Hắn lấy câu chuyện mà đám xương sổ kia đã dệt nên ra xem thật không quỷ kia trước đây giống dĩ là một nàng tiên tơ Chỉ muốn đi khắp nơi để tìm cho mình một linh hồn Nhưng sau đó bà ta đem lòng yêu một con lộc nhung xạ Ở trên núi xuyên mộc Khi đó con lộc nhung xạ thành người kia lại yêu thầm một người phụ nữ khác. Người phụ nữ đó chính là mẹ của Lạc Trì Ngư, Diệp Lam. Người mang nửa dòng máu người, nửa dòng máu hồ ly. Cha của Diệp Lam là hồ ly đỏ tuyệt đẹp. Vì vậy Diệp Lam cũng thừa hưởng nhan sắc đó. Sơn Thần trước đây cũng hiền lành như Tô Mục Dương. Cho nên mẹ con của Diệp Lam thường xuyên sống ở trên núi. Không lâu sau, Diệp Lam được hạ thần cư về hạ giới con lọc nhung xà kỳ đau buồn tột độ. Trong một lần sai khước, đã ngủ với tiên tơ. Sau đêm đó, tiên tơ mang thai. Nhưng Lộc nhung xà lại nói với tiên tơ rằng cô thậm chí còn không có được khuôn mặt và linh hồn hoàn chỉnh. Nếu như không có, hắn vĩnh viễn sẽ không chấp nhận cô. Vì thế mà tiên tơ bắt đầu nuôi thú giỡn hồn, điên cuồn sai nó bắt hồn về cho cô ăn. Nhưng ăn mãi, ăn mãi, Cô cũng không thể nào có được một khuôn mặt bình thường Cô nhận ra Mình càng ngày càng giống ác quỷ Cái tai trong bụng ngày một lớn Linh hồn mà tiên tơ cần ăn ngày càng nhiều Điều đó làm cho Sơn Thần đuổi cô đi khỏi núi Đêm nọ Tiên tơ ở dưới chân núi sinh con Cũng vào cái đêm đó Hải giới hân hoang như hội Ngàn tiếng chúc tụng Chúc mừng hải mậu hạ sinh con trai giàu lòng nhỏ vừa sinh ra đời, đã có được chân thân tốt đẹp, ứng thân người khỏe mạnh, thừa hưởng dung mạo xinh đẹp của mẹ, người gặp người yêu. Còn tiên tơ, vì ăn quá nhiều linh hồn, nên cô đã sinh ra xong thai quái gì. Thai vừa sinh ra đã có khuôn mặt bằng tơ, không mắt không mũi, thân mình là trắng, da bông tróc xấu xí, lại một thêm bốn chân vô cùng kỳ dị. Kể từ đó, từ từ hóa điên, biến thành thực hồn quỷ. Gọi con của cô là phệ giả thú, chuyên giết người bằng cách phun tơ đâm vào mặt họ. Ít lâu sau, trong một lần mẫu về núi thăm nhà, trên đường đi, Sứ thần hộ tống bà đều bị giết sạch. Còn lại bà bị phệ giả thú dùng tơ đâm nát cùng mặt rồi giết chết. Sau lần đó, bọn họ với sự đũi chết của hạ giới đã trốn chui trong lũy mãi cho đến tận bây giờ. Sau khi xem xong, Lạc Trị Ngư chỉ thêm lửa giận. Hắn thật không hiểu, tình là gì mà khiến cho người ta điên đảo trắng đen thị phi như thế. Tô Mục Dương bế phụ sư yến về làng, lúc này đã là buổi chiều. Hóa ra bọn họ đã ở trong động quỷ kia 3 ngày 3 đêm rồi. Vậy mà thời gian như chưa tới một ngày vậy. Bên ngoài Ông bà Vũ đã quy động cả làng cùng tìm kiếm cô Ngay cả thánh cô cũng sợ cô xảy ra chuyện gì Ngày đêm ngồi thiền bối quẻ Tôi một dương gì tránh phiền phức Mà chỉ bế cô về đến cửa đền sân thận rồi tránh đi Quả nhiên, dân làng liên tục chậu đền sân thận thắp nhan khẩn cầu Nên việc Vũ sơ yến nằm trước cửa đền quả thật là vừa vặn Chỉ trong chốc lát đã có người nhìn thấy cô Ông bà Vũ đến đưa cô về nhà Sau đó còn ra ngoài mời thầy thuốc giỏi về chữa trị cho cô Mai mà chỉ bị thương bên ngoài Do cô vừa đói vừa mất sức Nên mới tới mức kiệt quệ như thế Cái chân kia của cô vẫn chưa gãy Mà chỉ bông gần Vũ sơ yến nằm trên giường mà thầm oán Thang thân thể khổ chủ là con gái cưng của nhà giàu Có lẽ quanh năm chẳng vận động mạnh tí nào Bây giờ mới đi một chút mà đã bông gần Cái dạy chỉ bông gân thôi mà đã đau như thể bị gãy rồi. Chỉ sau 3 ngày, Vũ Sơ Yến đã khỏe lại không ít. Cậu chân bị bông gân cũng không còn đau nhiều. Cô vừa định xuống trường đi lại một chút, thì lại nghe thấy bên ngoài ai đó đang gọi tên cô. Vũ Sơ Yến Tuy rằng bác sĩ nói cho cô hoảng loạn quá, nên đầu óc mới có ký ức đáng sợ như thế. Ông ta còn đinh ninh rằng Đầu óc của cô hơi bị chập mạch Cho nên dù cô có kể cái gì Cũng không có ai tin Nhưng cô vô cùng buồn bực Cô không nghĩ mình Bị như lời bác sĩ nói Những ký ức bên trong động trắng đó Quả thật cho tới tận bây giờ Còn vô cùng sinh động Tô Mục Dương Hắn lại rất có thể là Sơn Thần Mà con thùng luồn hóa người kia Liệu có phải Hải Thần hay không? Vũ Sơ Yến Vũ Sơ Yến đã cố phớt lỡ tiếng gọi Cho đến khi gọi lần thứ hai Thì cô không thể giả bộ không nghe được nữa Ai vậy? Cô xoay quanh hỏi Không thấy tiếng trả lời Nhưng cô lại nhìn thấy mẹ cô Đang đứng dưới đất vẫy tay gọi mình Là bà đã gọi cô sao? Nhưng mà có nhất thiết phải gọi họ Lẫn tên như thế hay không? Vũ sơ yến Xuống đây Không phải chứ Mẹ gọi con mà dùng cả họ lẫn tên sao Nhưng cô cũng không muốn nghĩ nhiều nữa Nếu là hòa thì chắc chắn không tránh khỏi Sau khi ra khỏi cổng rào Cô đi tới chỗ bà Trần Tuyết đang đứng bên ngoài gọi cô Cô cẩn thận quan sát Nhưng không phát hiện ra điều gì khác lạ à, Mẹ ạ Sao mẹ ở, ở ngoài này vậy Trần Tuyết nắm lấy tay trái của cô Nhưng đột nhiên rụt lại Sau đó nắm sang tay phải Vỗ vỗ vào mu bàn tay của cô và ta nói Đi Mẹ đưa con đến chỗ này Cô thấy hành động của Trần Tuyết này có chút quái lạ Nhưng cô nhìn xuống cổ tay mình Rõ ràng là không có gì cả Cậu tay của cô trống trân Sau đó cô lại ngao ngắn nhìn lên bầu trời Lúc này mặt trời đã lặn xuống biển, bóng tối sắp kéo đến. Tại sao cứ nhất định phải đi vào buổi tối chứ? Kỳ thật, cô bắt đầu có một nỗi sợ hãi chứ buổi tối. Nha, nhưng mai đi có được hay không? Bây giờ trời đã tối rồi mà. Cô vừa hỏi, vừa quan sát sắc mặt của Trần Tuyết. Nhưng bà vẫn bình thường nói. gì cấp, không đi bây giờ không được. Vì... Để cha cho người đưa chúng ta đi Dù sao buổi tối không an toàn Cô hành động dứt khoát vừa dứt lợi Đã quay lưng muốn vào nhà Tức thì Trần Tuyết xiết cổ tay cô ngăn lại Cô hơi đau Mẹ cô sức khỏe yếu như vậy Căn bản là không có khả năng Làm cô đau đến như thế Đột nhiên Bà ta nở một nụ cười kỳ quái Trồi nhỏ giọng nói Hừm <cười> Chúng ta đi nhanh thôi. Ngoan nào con gái. Cơn ứng lành chạy dọc sóng lưng của cô. Cô cười gượng, khẽ gật đầu. Cho dù mới thoát chết ra, nhưng cô vẫn quyết tâm nhảy vào nguy hiểm. Cô cảm thấy cuộc đời của mình quả thật đã qua rất nhiều chuyện ly kỷ. Nếu như đã vậy, cô cũng không ngại tiếp xúc tìm hiểu thêm đến cùng. Xem vận mệnh của cô đã bị thứ gì ám toán. Tuy rằng trong lòng nghĩ như thế Nhưng Vũ Sơ Yến cũng không chắc chắn Trần Tuyết không phải là mẹ của cô Chỉ là hiện tại Cô cảm thấy xung quanh mình Không có bất cứ thứ gì là thật cả Mọi thứ diễn ra nhanh và bất ngờ Đến mức khiến cô mơ mơ hồ hồ Đi được một lúc về phía chân núi Cô cảm thấy phía sau lưng mình có chút lạnh lẽo Cô ngoái đầu nhìn lại Thì ra mặt trời đã lặn xuống biển từ lúc nào Con gái, nhìn gì vậy? Nghe tiếng nói Cô quay lại Thì ôi thôi Trên tay của Trần Tuyết Vốn không có bất cứ thứ gì Thì bây giờ đã có một chiếc đèn Ngọn lửa trong đèn màu tím nhạc kỳ lạ Không biết là dùng loại tạo lửa nào để duy trì Chưa hết ngạc nhiên Chó Trăng lúc nãy còn chưa đi đến chân núi Sao bây giờ lại lạc vô trong rừng rồi? Cô giật thoát tim Nhìn về phía biển Thì đã không còn là biển Hai người đã hoàn toàn đi vào trần Cảm giác khụt khẩn Như vừa mới ngoảnh đầu lại Đã đánh mất đi một thứ gì đó Sao lại như thế này? Nhìn bóng lưng của Trần Tuyết đã đi về phía trước Cô lặm bẩm một tiếng Rồi bồi chạy theo Cô vừa chạy vừa quan sát xung quanh Đây vừa giống như khu trần Lại vừa không giống Cây cối xung quanh bạc ngàn Thoạt nhìn như cánh trừng Nhưng thật ra nó không hề có không khí Những lá cây kia không rụ xuống theo lẻ thường Ngay cả những cây nhỏ dại dưới gốc cây lớn cũng thấy Bọn chúng đều vảnh ngược lên Đung đưa qua lại Dù là trong trận vào ban đêm Chỉ có một ánh đèn Mà trận tuyết đã cầm đi xa Nhưng khu trừng vẫn có ánh sáng le lối Vũ sơ yến cận bước chân Quan sát kỹ càng một lực, đây quả thật không phải trên cạn, đây là một khu rừng dưới nước. Nếu nhìn kỹ, xung quanh sẽ có rất nhiều sinh vật, nước đang bơi lượng. Đột nhiên thấy có một vật gì đó, Quốc sau mấy gốc cây to. Cô lên tiếng gọi, ra đây đi. Chỉ đợi như thế, ở phía sau những gốc cây to gần đó, bơi ra những sinh vật đẹp đẽ như loại bướm bướm trên cạn. Chúng cũng vươn cánh bơi trong nước như bướm bướm Những ánh sáng kia Chính là những đốm sáng Trên đôi mắt của chúng Và trên cánh nè Trước đây cô chỉ biết có loại sao biển Là có thể phát sáng Nào đâu đã biết trong biển Là có loài sinh vật xinh đẹp như thế này Bà là ai? Vũ sơ yến vẫn không quên chuyện chính Cô nắm trong tay một con bướm phát sáng kia Vừa với gọi bóng người sắp khuất đi Bước chân người đó khượng lại Sau đó quay đầu trở lại phía cô Trái tim trong lòng ngực phủ sơ yến đập nhanh hơn một nhịp Kích động đến siết chặt tay Trần tuyết mà cô xem là mẹ kia Bây giờ đã thả đèn khỏi tay Sau đó lột mảnh da trên mặt xuống Chưa hết Người đó còn lột cả da tay chân Lột trong một người hoàn toàn khác Là một người đàn ông Chả trách giọng nói lại kỳ hoặc như thế. Người đàn ông đó trông không khác gì con người cho lắm. Chỉ là da dẻ hơi xấu xí một chút. Ông ta chỉ tay vào con bướm mà cô cầm trên tay. Cho nói đó là Mỹ Linh. Loại bướm cực độc của hải giới. Một khi có kẻ xâm nhập vào khu rừng này để tiến vào bên trong hải cùng. Sẽ bị Mỹ Linh làm cho điên đảo thần hồn. Mà tự giết chính mình Nhưng cô lại không hề hấn gì với mê lực mà nó tạo ra Thậm chí còn có thể nắm được nó trong tay Người kia nói tràn gian đại hải Như thể người quảng cáo đang giới thiệu sản phẩm Vụ sơ yến khó chịu nói Rốt cuộc là muốn cái gì? Người đàn ông nhìn vẻ mặt khó chịu của cô Giọng giạc nói tiếp Ta là rùa thần Có thể xem là tướng lớn nhất Dưới trướng của hải thật Hôm nay Mạo Phạm dẫn cô xuống đây Là vì muốn kiểm chứng một thứ Thứ gì? Đám thần các người làm việc kể thế như vậy hay sao? Mong cô bớt giận Hải giới đoán rằng cô chính là người có mệnh cô dâu của hải thật Nhưng hiện tại xem ra suy đoán đó không hề sai Cô có thể thở dưới nước Lại không bị yêu thú làm hại Hiện tại còn có thứ quan trọng nhất Đang nằm trên tay cô Người đàn ông có thái độ vô cùng lễ phép Lúc nói chuyện Luôn có ý quý người Ông ta đang chỉ vào cổ tay trái Của vụ sơ yến Lâu lâu Trên tay ta làm gì có giật Vụ sơ yến không thể tin nổi Vừa nói vừa nhìn xuống cổ tay trái của mình Ngay lúc này cô thoáng giật mình Mà bỏ giỡn câu nói đi Bởi vì trên cổ tay trái của cô lúc này Xuất hiện một chiếc vòng ngọc Màu xanh nhạt tuyệt đẹp Chiếc vòng ấy ở trong nước Lại càng phát sáng thêm Hệt như viên ngọc quý giá Sáng chối giữa lòng đại dương Đây, đây là thứ gì? Cô kinh ngạc hỏi người đàn ông vội cung kính nói Đó là vòng ngọc Trịnh tịnh Trên thế gian này Chỉ có cô dâu cô hải thần mới có thể đeo được nó. Cô... cô dâu hải thần sao? Giờ đây cô nói còn không trọn câu. Cô và hải thần kia cũng nghiệt duyên quá trời Ban đầu vô duyên vô cớ bị bắt đi tế thần thay. May mắn được cứu sống. Bây giờ lại còn cái gì mà mệnh cô dâu hải thần. Cô không khỏi nhớ tới những gì xảy ra trong đền hải thần và những chuyện kinh khủng sau đó. Mà nuốt khăn một cái à, Không làm của châu hải thần gì hết Tất cả là tại cái giọng quái quỷ này Đập xong là được cái gì Cô vừa nghĩ xong Thì lập tức dùng hết sức bệnh sinh Đập cái vòng vào trong gốc cây Pha chạm làm vang lên một tiếng choang Khiến trung chuyển cả cánh trận Tội nghiệp cho Mỹ Linh Và những loài sinh vật khác Ra sức tháo chạy bạc mạng đi Người đàn ông thất điên bác đạo Quỳ trạp xuống đất, chỉ thiếu điệu, dọc đầu mà nói. Hải mẫu tương lai, xin cô rủ lộc từ bi, thương sót sinh linh của nơi này. Chiếc giọng đó là vật quý giá, lại có sức mạnh ghê gấm. Cô nhất định không được đập lung tung như vậy. Vũ Sơ Yến muốn đập thêm phát nữa. Nghe người đàn ông nói vậy thì đã khượng tay. Ông ta thấy cô dừng lại, dôi thừa dịp mà nói tiếp. Hãy bảo tương lai Lão thần có một chuyện này không thể không khẩn cậu Sao vậy hôm nay mạo phạm đưa hãy mẫu xuống đây Là dĩ muốn cầu xin ngài ra tài cứu giúp cho hãy thần Cứu Hải thần Hãy thần lại bị làm sao Không phải ông ta hàng năm đều bắt chân làng cúng tế cho một cô gái hay sao Người có sức mạnh như ông ta Thì cần gì ai giúp đỡ chứ Cô bán tính bán nghỉ hỏi Người đàn ông dễ mặt nén bi thường Hải Mẫu cô điều không biết Trước đây người đã từng vô tình Đốt phải viên ngọc của ngày ấy Cũng vì vậy mà ngày ấy lâm trọng bệnh Bất đắc dĩ hàng năm Đều phải bắt dân làng hiến tế Một cô gái còn trên trà biển Là bởi vì chắc có thể Một trong số họ Có vỡ ngọc ở trong người Nhưng tiếc thật Đến nay vẫn chưa tìm lại được Hiện tại cơ duyên gặp được Hải Mẫu Đã chính là người đang giữ viên ngọc kia Ý của ông là Trong người ta đang có một viên ngọc sao Vũ Sơ Yến càng lúc càng mơ hồ Cảm giác như lạc vào trong câu chuyện liêu trai nào đó Nhưng cô không thể không nghĩ đến hai chữ Vẫn ngọc kia Và lần đó có người muốn đến giết cô đòi ngọc Cô nhìn người đàn ông nọ Gật đầu với câu hỏi của mình Tức thì trong đầu nghĩ ra một mưu kế Vũ Sơ Yến làm bộ mặt nghiêm trọng Hơn cả người đàn ông nọ Đột nhiên ngồi thập xuống bưng mặt khóc Chừa khóc chừa kể Cha mẹ ta Trăm cậu ngàn cầu Chỉ có được một đứa con gái là ta Sau khi sinh ra ta Thì hết động hết giả cương chịu Này ta là thân con gái Còn chưa báo hiếu được cho họ ngày nào Lại phải dứng với mệnh cô dâu gì đó Nếu như có một ngày Thực sự phải gã đến hải cung xa xôi ngàn dẫm này Thì cha mẹ già nhà với làm sao đi Nước đi này của cô, đúng là khiến cho người đàn ông nọ thật sự không lường được. Hắn kinh ngạc một giây, sau đó dội vàng bò tới mấy cái, khẩn trương muốn nói gì đó. Nào ngờ chưa kịp nói, thì vũ sơ yến đang ngừng khóc. Cô quệt nước mắt, rồi đưa tay ngăn cản. Hay là như vậy đi, ông chủ sao cũng có quyền hạn to lớn. Vậy ông giúp ta nói với hải thần nhà ông á. Chỉ cần mấy được có cưới tới về hải giới. Ta sẽ vui vẻ trao lại như ngọc cho ông. Người đàn ông cúi mặt, giấu trong khóe miệng một nụ cười khó đoán. Sau đó ông ta ngẩn đầu, làm trai dễ mặt trắng đo suy nghĩ một lúc. Cuối cùng cũng miễn cưỡng gật đầu nói. Ẩn đức của hai mẫu lớn như biển trọng. Lão thần sẽ quay về khấn cầu hai thần, chấp nhận yêu cầu này, xem như là trả công ẩn. Tôi gọi ta là hải mẫu gì đó nữa Nói đi ta lấy Duy Ngọc ra ngoài kiểu gì Người đàn ông nhìn cô đứng dậy Hắn cảm thấy hải mẫu tương lai này Đầu óc chỉ có đến như vậy mà thôi Nồi nào úp vung đó Thật là xứng đôi vừa lứa với hải thần kia Ông ta biến từ trong tay ra một cái lò thủy tinh màu trắng Sau đó sấn tới gần cô Rồi nói Đặt tội rồi Vụ sợ yến căng thẳng Bởi vì cô không thể biết được Lúc lấy viên ngọc ra sẽ như thế nào Nhưng khoảnh khắc người đàn ông đưa tay tới gáy của cô Thì bỗng dưng từ đâu Có một trận cuồng phong kéo đến Khiến cho hai người bọn họ đồng thời trao đảo Sao có thể? Ở dưới lòng đại dương có thể có gió sao? Chẳng phải là nên là xoáy nước hay sao? Chị Bạch Ngươi tự lúc nào mà to găng như vậy Còn chấm giả danh thần trùa sau Trận cùng phong kéo đến một người đàn ông trẻ Hắn mặc một bộ đồ kỳ lạ Kiểu dáng giống hệt như bộ đồ của sơn thần mặc đêm đó Chỉ khác một điều Là bộ đồ của hắn Như được dệt từ tơ lụa màu tím nhạt Mái tóc hơi dài so với bình thường Và xoăn lơi một cách vô cùng tự nhiên Vũ sơ yến chăm chăm Nhìn những ngón tay toan dài của hắn Đang chạm trên chiếc bệnh Cô là người thích bàn tay đẹp Bình sinh đều sẽ nhìn bàn tay trước Rồi mới tới khuôn mặt Cô nhìn thấy bàn tay giữ mình Của thần trùa giả mạo kia Trục lại một cách sợ sạch Sau đó nghe ông ta gọi một tiếng ừ, Chủ nhật Cứ còn biết ta là chủ nhân hay sao Còn tưởng người dưới trướng của mẹ ta Tát quái tát quái Quen rồi Cho nên không xem ai ra gì chứ Cái giọng nói đối lập với dáng người kia Vũ Sơ Yến bây giờ mới nhìn lên mặt người đàn ông trẻ Làn da trắng đến độ Có thể nhìn thấy từng sợi gân xanh trên mặt Đôi mắt màu tím đậm Chạy dọc xuống là sóng mũi thẳng tắp Khuôn miệng vừa vặn Môi hơi ẩn hồng như thoa qua một lớp son mỏng Trong đời Vũ Sơ Yến lần đầu tiên nhìn kỹ Và đánh giá nhan sắc một người đàn ông Tuy rằng cô quen biết một tô mục dương tướng mạo xuất chúng Nhưng có lẽ chỉ tô mục dương cái gì cũng đẹp Ngay cả nâng tai nhất chân cô cũng thấy đẹp Cho nên căn bản là không quan sát kỹ xem ngũ quan của hắn trốt cuộc như thế nào Nhưng kẻ trước mặt đúng là khiến cho người ta phải đánh giá nhan sắc Thu cả không dám Người đàn ông nọ trên mặt mang theo khiếp sợ mà quỷ xuống Nhưng mà bàn tay của ông ta Kỳ thật không ăn khớp với khuôn mặt Bàn tay siết chặt Như thể đang kìm nén cơn lửa giận trong lòng Nếu như đã xong việc Cô vẫn nên về thôi Vũ sơ yến trong lòng nghĩ như thế Sau đó cười cười Rồi chỉ về phía sau lưng mình à, Nếu đã không có việc gì Tôi xin phép đi trước Khoan đã Vũ sơ yến lúc nói xong Thì quay lưng chạy Nhưng còn chưa bước được Đã bị gọi Cô quay lại Nụ cười có chút khổ sở nói <cười> Không biết còn việc gì không Cô không sao chứ Người đàn ông trẻ rất lễ độ hỏi Cô bởi bậy tay liên tục à, Không có vấn đề gì Cảm ơn đã quan tâm Vừa nói xong đã toan chạy đi Nhưng kẻ kia quả thật không để cô chạy Vũ Sơ Yến lúc này Mới bài trai vẻ mặt khổ sở thật sự à, Vẫn chưa xong hả Hắn ta nở một nụ cười mị hoặc Xoa xoa hai bàn tay vào nhau Cô lúc này mới phát hiện ra Cái lọ thủy tinh kia Đã bị hắn bóp nát từ lúc nào Những ngón tay thon dài xinh đẹp kia Vậy mà lại hệt như tử thần Thấy vụ sơ yến bất chắc Nuốt Khan một cái Nói <cười> Chỗ này là tử vụ của hai giới Hoan nghênh cô lần sau lại đến chơi Cô gật gật động Trong lòng có nghĩ rằng cô điền mới đến đây một lần nữa. Thấy cô có vẻ thoải mái hơn đôi chút, hắn lại nói: "Còn nữa, ta tên là Kỷ Vấn Hành." Mặc kệ hắn là cái gì vấn cái gì, Vũ Sở Yến hận không thấy một cánh bay nhanh hơn một chút. Đợi sau khi nhìn bóng lưng của cô khuất sau đám bướm mị linh, Kỷ Vấn Hành mới quay lại, hung hăng đạp cho vị bạch một cái. <cười> dám làm loạn dưới mắt của ta?" Ngươi nghĩ mẹ ta có thể cứu được cái mạng chó này của ngươi hay sao Trước đây ngươi ngang ngược lộng hành ta đã không nói Bây giờ còn dám đồng vô lạc trị ngư Nếu như dám phá hỏng kế hoạch của ta Ngươi chắc chắn sẽ trở thành mùi cho đám mỹ linh này đó Thái độ của kỹ vấn hành thay đổi đến chóng mặt Trên mặt cô hắn trỏ tràng đang hung thần ác sát Nhưng lại bị hoặc đến khó cưỡng Đám thuộc hạ dưới trướng đều vô cùng kinh hãi cái bộ dạng này của hắn. Dì Bạch mồ hôi trơi ra đậy mặt, hắn dập đầu sát đất mà nói. Ừ, thuộc hạ sai rồi, xin chủ nhân trọng lượng tha mạng. Người biết sai là tốt nhất, việc ta bảo người làm như thế nào rồi. Kỷ vấn hành thu chân vậy còn tiện tai phủ bụi bẩn trên quần áo của hắn. Dì Bạch không dám ho hè gì, ngoan ngoãn nói thức cô lạc trị Ngư đang nhờ vào vũ sự yến mà được ra ngoài hắn còn dao động của thực hùng quỷ giết chết nó bây giờ hắn đang chăm chăm đuổi theo vũ sự Yến để đổi vẫn Ngọc còn biết báo thù cho mẹ sau ta cũng tưởng hắn để mắc ở trên trắng là kẻ không có linh tính trực a gì bạch nhìn kỹ phấn hành biến mất trắc mặt hắn tức thì thái độ đến vô cũng khó coi. Sau đó, cung vội đi về hướng khác. Vũ Sở Yến men theo con đường mòn, một mạch mãi cho đến khi cô thoát khỏi hải giới thì mặt trời đã lên cao. Cô dừng lại thở hổn hển, mở to hai mắt nhìn lên bầu trời. Vừa mới đây đã qua một đêm rồi sao? Cô cảm thấy bản thân ngày càng mỏng mị. Những thứ đã xảy ra thật không phải người bình thường có thể tin được. Cô nhận ra cả người mình bây giờ vô cùng mệt mỏi. Ngồi thụp xuống một gốc cây gần đó, đem hai tay ôm lấy thân mình. Thánh cô, đúng rồi. cô nhất định sẽ tin lời cô nói. Cô không màng tới quần áo xộc xệch, tay chân rách rưới mà một mạch chạy tới điện thánh cô đang ở. May mắn thay, cô vừa tới cửa đã gặp được bà Đang chống kệ đứng đó Như thể đang chờ cô tới Vũ Sơ Yến vui mừng Đến chạy cả nước mắt ra Cô cảm thấy cuối cùng Cũng với được cọng trơm Giữa chồng nước riết Cô làm gì vậy Vũ Sơ Yến ngã quỵ xuống bậc thềm thứ hai Cô ngẩn đầu nhìn Thánh cô đang hỏi Bà ta đi xuống Đưa tay đỡ lấy cô Thưa Thánh cô Người có cách nào giúp được con hay không Cô không hề muốn khóc Nhưng nước mắt tự động chảy xuống Không lẽ nào khổ chủ lại yếu đuối tới như vậy sao Nhưng như thế Lại may mắn có thể làm động lòng thánh cô Bà nói Cô muốn ta giúp điều gì Có phải cô đã bị thứ gì ám rồi hay không Cô còn cảm thấy thánh cô này Đúng là có đạo hành cao Bộ sơ yến kể một mạch đầu đuôi câu chuyện cho thánh cô nghe Kết quả lại bị bà ta sai người Tống cô vào đền hại thần cụ thất điên bác đảo Bất lực nhìn cánh cửa đền Đang từ từ mở ra đón mình Cô liều mạng vùng vẫy Tra sức cầu xinh Nhưng vô vọng Thánh cô kia bây giờ Từ từ biến thành một người đàn ông lạ lẫm Hắn đang nở một nụ cười quá dị Vậy tay với cô từ bên ngoài Nhìn cánh cửa đang dần dần đóng lại Trái tim Vũ Sơ Yến như chùm xuống tận đáy đại dương. Cô buộc chạy ra. Tra sức đập mạnh vào cánh cửa. Chỉ hy vọng cánh cửa sẽ mở ra cho cô như lần trước. Nhưng không. Cánh cửa lạnh lẽo nặng nề như một tảng đá đè lấy cô. Nặng nề đến không thể thở được. Đột nhiên có một thứ gì đó quấn vào cổ chân cô kéo vào bên trong. Vũ Sơ Yến bị lôi sành sạch. Ngăn qua bức tượng thuộn luồng Cô ra sức nắm lấy một góc tượng Người cho cuộc là ai? Sao lại giả dạng thánh cô? Không ai đáp lại câu hỏi của cô Chỉ có lực kéo kia càng lúc càng mạnh hơn vuốt một cái Đã bị kéo vào sâu hung hút bên trong Cô bị đè ép lên bức tượng Ngay lúc này Mấy ngọn nến trong đền đột nhiên cháy lên Trong ánh sáng lè lối của ngọn nến Cổ Sở Yến nhìn thấy gần hết khung cảnh ở bên trong ngôi đền kia. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của cô dâu hại tác giả Tịch Hạ. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày mai với tập ba của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.